Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Tiên hiệp Tình Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là lão ngu. Biên tập: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Hoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2pblog.com. Chương 11. Thì ra làm như thế cũng được. Ta tin ba người bị gọi dậy thì xa đã tới Thiết Châu Thành Không ngờ họ đã ngủ được một ngày một đêm Chuyện đầu tiên khi ra ngoài là thám tính tình hình chiến tranh của hai nước Không ngờ tin tức nhanh chóng lan rộng ra như vậy Chưa đến Thiết Châu Thành thì đã nghe được tin tức đại chiến Vì ở đây đa số không phải là người của Triết Vân Quốc nên cũng không có kiêng kỵ gì Thì xa đại chiến xảy ra cách đêm một ngày Trên phần quốc đã bị Lưu Kim Quốc Đại chiến phục kích Dân đến 10 vạn quân Chỉ chạy thoát được có mấy nghìn Nếu không phải biết được kết của địch Thì chắc sẽ không có ai thoát khỏi Phương Hồ và Định Cầu nhìn Tạ Tinh Ánh mắt tràn đầy kinh phục Và sự sùng bái Sự thực không khác gì Tạ Tinh nói Nếu họ không chạy thoát Thì không chắc gì Mình đã là một trong nghìn người binh sĩ sống sót Tạ Tinh thật dài Cái tên họ Dương chỉ biết nói xuông Không bài trần mới là lạ Trước khi rời đi Hắn đã có nhắc nhở Nhưng cũng không có tác dụng gì Nếu như lập tức rút quân Thì chắc sẽ không có kết quả như thế Đi thôi Thấy vương hổ và đinh cầu đơ người xa Tạ tinh kéo hai người họ xuống thuyền Bốn theo ý của tạ tinh Là ngồi thuyền mấy ngày Nhưng mà tiền không đủ Đây là Thiết Châu Thành sao Ta tình không ngờ rằng Trước mặt lại là một tòa thành lớn Và đông đúc người qua lại Chứ không như trong tưởng tượng Là một tòa thành cụ kỳ thời Trung Cổ Bây giờ chúng ta chỉ có 3 lượng Chúng ta nên làm gì đây Phương Hổ lo lắng hỏi Ta tình cười nói Phương Hổ Đại Ca Chắc chắn phải đến Tây Lương Doanh Bây giờ chiến sự đã kết thúc Mà Huynh chắc chắn phải đi Vì Huynh đại diện cho từ Thành Vương gia Với lại trong tay Huynh của thư cầu viện Nếu quay về chắc chắn sẽ có thưởng Không chỉ là Huynh Mà cả vương gia cũng được gọi không ít Đinh cầu cũng có thể theo vương hồ đại ca đi phát tài Chỉ cần đến trường thành doanh Sẽ có không ít phần thưởng Hèn gì tin ca Huynh nhất định phải giữ lại thư Thì ra Huynh đã suy nghĩ dùng cho vương hồ đại ca rồi Đinh cầu cảm phục Ta tinh Huynh để Không lẽ... Ngươi không đi Tây Lương Xoanh Như lời ngươi đã nói Nhất định sẽ được tham quan phát tài Tại sao ngươi lại bỏ qua Cơ hội này xếp sàng như vậy Vương hổ kinh ngạc Nhìn vào Tà Tinh Tà Tinh lắc đầu Để không muốn làm quân lính Chỉ muốn sống cuộc sống bình thường mà thôi Vương hổ đại ca Quỳnh cứ đi đi Sẽ có một ngày để đến tìm Quỳnh Nếu như tướng quân hỏi Thì Quỳnh hãy nói chúng ta đã bị thất lạc nhau Tatin nghĩ trong lòng, Susie thì giờ cô không muốn về tản xa, một mình đi đâu cũng được, đối với quân doanh cậu không có hứng thú, chỉ thích cuộc sống tự do. "Tôi ủng đại ca, để cô không muốn về quân đội, để muốn đi theo tinh ca." Cái cậu nhìn Phương Hổ rồi quyết định nói. Phương thấy hai người họ đã có ý đi xa, cũng không muốn khuyên bảo gì thêm. Hắn là người của Từ Sa, nhất định phải về. Nếu không thì hắn đã đi theo tạ tinh, đi khám phá cuộc sống rồi. Ba người hẹn nhau, mai mốt sẽ gặp lại, rồi chia tay ở Thuyết Châu Thành. Tính ta, giờ chúng ta phải làm gì? Sau khi vương hồ đi, Đinh Cầu hỏi kiến tạ tinh. Giờ chúng ta đi kiếm một chút tiền, rồi rời khỏi thiết Châu Thành. Nơi đây không phải là nơi an toàn, rất dễ bị người ta điểm tra ra. Đấy khi có tiền, đi chạy cảnh sát càng cả tốt. Ta tính nói: "Mình ngày trước cũng ở thành xanh, nói chuyện bị nghe được. Nếu như người nghe đã chết thì không sao, mà nếu như không chết, tìm hắn thì rất dễ tìm đến đây. Từ giờ hắn muốn đi liền mà sở trên người không có tiền nên không biết làm cách nào để đi." Hai người đi một vòng trong thành, nhưng trên người chỉ có hai lượng, cũng không có cách nào mua được gì. Ta tính лай không có cách để kiếm được tiền. Đình Cầu vẫn xem rất nhiều người tập trung, chúng ta qua đó xem xem. Đình Cầu nhờ tụi Hân Tạ Tinh, đương nhiên thích những thứ nam nhiệt. Tạ Tinh thì sợ cũng không có việc gì làm, chỉ suy nghĩ làm sao để kiếm được tiền. Nhưng nghĩ giá cách nào cũng cần có vốn và thời gian. Giờ cậu thiếu nhất chính là hai thứ đó. Tạ Tinh và Đình Cầu không dễ dàng gì trên con năm phát hiện được đây là một cuộc thi làm thơ đang cho đăng ký Nội dung là Thiết Châu thành chủ cáo thị Ở bờ sông Thiết Liễu tổ chức cuộc thi làm thơ Những người tinh thông thơ văn có thể tham gia Cuộc thi chọn ra một người thắng cuộc mỗi người đều có một phần thưởng thần phí Cuộc thi này do Lý Hoa Sinh từ độc hưng hoàn hôn chủ trì Người tổ chức cuộc thi này là Thiết Châu thành đến nhất mỹ nhân Đường tuyết sao Tạ Tinh đọc hết cáo thị Nhưng thấy không có phần thưởng cụ thể Nhưng tiền đăng ký là 3 lượng Còn phải dùng đề tài là Là một bài thơ Lấy tuyết làm đề tài Lấy tuyết làm đề tài thì rất đơn giản Nhưng mà trên người Chỉ còn hai ngân tệ Thì biết phải làm sao Đối với cuộc thi làm thơ Dĩ nhiên Tạ tin không thích Nhưng lại quan tâm đến phần thưởng Nếu như vào được 10 người đầu bảng Không chừng sẽ có tiền Nghe đến đây ta Tinh chen vào chỗ đăng ký Đi cầu cảm thấy khó chịu Khi ở giữa một đám tài tử ăn mặc sang trọng Nhưng ta Tinh lại không cảm thấy gì Nhìn qua mỗi người Đều nộp 3 lượng Là một bài thơ tuyết rất là sợ Haha <cười> Không ngờ những người nhà quê Mà cũng tham gia cuộc thi thơ văn Tôi đoán là Tiền nộp đăng ký còn không đủ nữa là Một thư sinh mặc y phục màu lam nhìn hai người khinh bỉ và nói Ta tin nghe thấy người này rất tính mắt biết được chúng ta Ngay cả ba lượng cũng không có Giang Huynh cần gì về tranh cãi với mấy người này Tiểu đệ mình ký sang một bài thơ Không biết đi đăng ký có được không Mời Giang Huynh chỉ xáo Một thư sinh ở gần đó nói Mời Nghe có người làm thơ Những người xung quanh yên lặng để lắng nghe Và người thư sinh bắt đầu làm thơ và cười nhẹ Đại, tuyết, sương sương hạ Gạo củi cũng hạ giá Lấy ghế đốt như củi Dọa ông ngủ trên giường Ta tình nghe xong đơ người ra Thập nghĩ ta nghĩ ta là người bô liêm sĩ nhất Giờ lại có người bô liêm sĩ hơn cả ta nữa Thơ hay, quả nhiên thơ hay đấy bài thơ này đi đăng ký thì hơi tiếc quá Một người qua đường nói lên Mọi người đều khen hay Rồi sau đó thư sinh đi qua chỗ đăng ký Dùng giấy viết bài Bài thơ được viết lên Nhìn người đăng ký cho quả ải Ta tin thấy người thư sinh cười to lên Và những người xung quanh cũng qua chúc mừng Ta tin giờ đã hoàn toàn bị hóa đá Vậy mà cũng được sao Tập 1 chương 12 Bộ Đồ Cao Bồi Phương Tây Lúc ta tin hoa đá, đột nhiên có một vị công tử ăn mặc bạch bao nói lớn ha ha ta cũng nghĩ ra một bài thơ hay Đưa tháng 6 bay tận chân trời, trong tróng hem sau treo đầy hẹp Chúng ta có một ngày trời tốt lành Chỉ là câu cuối thì lại không nghĩ ra Nghe thấy những người xung quanh đều xúc công tử này nghĩ câu thơ cuối Vì lo suy nghĩ nên rất yên lặng không ai nói tiếng nào Tột nhiên tạ tinh vỗ tay và nói Thơ hay thơ hay Huynh Đài quả là ngâm được một bài thơ hay Ồ Huynh cũng biết ngâm thơ sao Thấy bộ sảng ăn mặc sách dưới của tạ tinh Công tử này lành hài tiếp xúc Nhưng mà mới vừa được khen Nên không dùng những từ ngữ khó nghe nói lại Huynh Đài có phải thấy y phục của ta có một chút cũ sách có phải không? Tạ Tinh lắc đầu nói Vì công tử này nghe ta Tinh chủ động hỏi Không biết nên trả lời làm sao ta Tinh cười to Không ngờ triết vấn quốc rộng lớn như thế Là không ai nhận ra đây là bộ đồ cao bồi Đáng tiếc, đáng tiếc Huynh Đài đây là bộ đồ cao bồi ở phương Tây Ta đã phải dùng rất nhiều tiền để mua về Ở đây không xét về ngoại hình Chỉ xét về chất liệu vải mà thôi Nói xong Ta tình giả bộ thất vọng Khi mà những công tử xung quanh Không biết phải nói gì Thì ta tình ngập đầu lên và nói Nhưng mà câu thơ ban nãy của Huynh Đài Ngâm cũng đúng là rất hay Làm cho ta không ngừng khen thưởng Tiến cầu Đến đây lấy tiền Đông tiền đăng ký sự thi cho vị này Khi đình cầu ngơ người ra Bỗng nhiên Đợi chút Công tử này ngăn lại Và nói À thì ra là đồ cao bồi của phương Tây tại hạ đã tiếp thu được chút kiến thức rồi Chỉ là cảm ơn lòng tốt của huynh đài Câu thờ cuối ta còn chưa nghĩ xong Nên chưa đăng ký được Tạ tình cười nói Vị huynh đài này Có phải thật ra câu thờ cuối đã nghĩ ra rồi Chỉ là đợi cho chúng ta đoán mà thôi đúng không Huynh đài quả nhiên là tài cao Bây giờ để ta đoán một chút Nếu như đoán không sai Thì huynh đài được vớt chê đấy Nói xong Không đợi vị công tử trả lời Lập tức nói Cầu thơ cuối của huynh đài có phải là Người cầm trồi thì quét Người cầm soi thì đánh Nghe lời ta tin nói xong Vị công tử vỗ tay à, Đúng rồi Vị huynh đài này đúng là biết được ý của ta Vậy đi Tiền đăng ký của huynh ta trả Chỉ là huynh đài có bài thơ nào đăng ký chưa Ta tình cười nói Cảm ơn ý tốt của huynh đài Thật ra thì ta cũng đã có bài thơ rồi Đó là Triển thoái Nga Mao không trung vũ Thành lý thành ngoại bất kiến thổ Lưu ly bích nhã Hóa chất ngân Mao hồ hổ liêu thiết châu phủ Hay hay Huynh đài quả là tài cao Nói xong Công tử lấy 6 ngân tệ để ở chỗ đăng ký Lấy được hai lệnh bài báo xanh mỗi người một cái và nói với Tạ Tinh Tiểu đệ Vương Học Văn không biết quý xanh của Huynh Đại Tạ Tinh cất lệnh bài vào và nói Chúng ta quen nhau giữa chốn đông người, tương phùng không cần phải thương giao Học Văn Huynh mời, ngày mai chúng ta ở nơi thi thơ sẽ lại gặp nhau Vương Học Văn thay thế lên trả lời Đồ có bộ phương Tây xuất khẩu thành Văn quả nhiên là anh Tài Nói xong hắn đến chỗ đăng ký nhìn Thì ra hắn tên tạo tinh Quả nhiên là tinh quan Tỏa khắp bốn phương Tuyết sao Người này nói là Mặc đồ cao bổi phương Tây Có thật không đó Tại sao mười chưa từng nghe nói quá Ở một tiểu lâu xa xa Một thiếu nữ mặc y phục màu vàng nhạt Kéo tay một thiếu nữ mặc áo xanh hỏi Thật ra ta cũng chưa nghe qua Sư phụ ta không dám nói là đã đi hết những cửu thần đại lục Nhưng cũng đã đi qua mấy chục quốc gia Những quốc gia phương Tây cũng đã đi qua Thật là chưa từng nghe qua bộ đồ nào là cao bồi Nhưng người này xuất khẩu thành văn Không giống như một người lừa cạt Với câu thơ cuối Ta cảm thấy người này rất có tài khoa Nhưng câu cuối hình như bị thiếu cái gì đó Người thiếu nữ tên Tuyết sao Đáp Lộ ra một nét xinh đẹp tu lệ Mùi thấy người này rất thú vị Nhưng mùi không tan thành ý của tỷ Mùi thấy rằng hắn giống một kẻ lừa gạt thì hơn Lừa gạt vui học văn trả tiền đăng ký Hi hi Tuyệt sao không lẽ mục đích của y là tỷ Một người ngay cả ăn cũng không no Người thì ốm yếu Có một người hầu cũng ốm như nhau Thật sự rất là thú vị Người mặc y phục màu vàng nhạc nói Tuyệt sao lắc đầu nói Thật ra ta không hiểu vì sao mà sư phụ lại tổ chức cuộc thi này Sư phụ nói muốn ta từ trong cuộc thi này lĩnh ngộ được cái gì đó Nếu không thì vĩnh viễn không thể đột phát được nhị tinh chi sĩ Tỷ nói là sư phụ tỷ muốn truyền những người tài giỏi để giao lưu và đột phá giới hạn Thiếu nữ bằng y phục màu vàng nói Tuyệt sao lại lắc đầu Trong hệ phái băng phong ta mỗi lần đột phá là phải cần có cơ xuyên Lúc trước, sư phụ ta đã gặp được một người thư sinh nghèo Từ ba bài thơ mà y làm đã làm cho sư phụ đột phá tam tinh tri tướng Ta dừng lại ở nhị tinh lâu rồi mà vẫn không tiến bộ được Nên sư phụ muốn ta ở đây mượn dịp một đột phá Trừ cơ duyên ra, ngâm thơ làm một cách tốt để đột phá linh ngộ Nhưng mà tuyết sao, những người ban nãy ngâm thơ mà có thể làm tí linh ngộ Vậy thì hơi... Thiếu nữ áo vàng nhạt nói, tuyết sao cười nhẹ như gió mùa xuân về Ta cũng thấy rất là mắc cười, chỉ là người tên ta tinh rất thú vị, ngày mai để xem y sẽ ngâm thế nào Tình ca huynh thật là giỏi đó, có thể làm cho vương học văn chủ động nộp tiền giúp huynh Đinh cầu đang rất hưng phấn, ta tinh lắc đầu cười nếu như có cách Thì hắn cũng không phải dùng cách này để lừa tiền đăng ký Nhưng dù sao Cũng không phải lờ gạt Ít ra hắn giúp vương học văn Làm ra được hai câu thơ cuối Tinh ca Tờ chúng ta phải làm gì Đinh cầu hỏi Hiện tại chúng ta cần hoàn thiện bộ đồ cao bồi phương Tây cái đã Ta tình kéo đi cầu Đi mua một số đạo củ Cây trúc nhỏ Hồ và chỉ may Còn có một tờ giấy trắng và một con sao nhỏ Tinh ca Mình mua mấy cái này làm gì Đình cầu không hiểu tại sao Tạ Tinh lại mua mấy thứ như thế Chỉ đành hỏi Tạ Tinh mà thôi